Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hãy cho người đàn ông khác kế hoạch hết sức chưa toàn còn gì? Cha em đã giải công an bài, hơn nữa em còn thuận theo đó mà phối hợp. Rốt cuộc em có nghĩ tới cảm tạ của anh hay không? Lời Thiểu đỉnh vẫn nổi giận như cũ, mảy rậm nhường lên rất cao. Ánh mắt không vui nhìn cô trồng chồng. Chọc. Em rất xin lỗi. Cô thật sự nghĩ tài xế sẽ đưa cô về nhà? Anh ngờ cha lại mở miệng muốn tôi tự chính giã đưa cô về. Lúc ấy cô uống nhiều rượu quá, thân thể không thoải mái. Trong lòng chỉ muốn phải nhanh chóng về nhà. Không ngờ lại có thể tạo ra hậu quả tệ hại như vậy. Lôi, thật xin lỗi. Loại chuyện như vậy, không phải nói xin lỗi là vậy, không phải nói xin lỗi là có thể xong việc. Anh muốn biết tại sao em lại không cần tài xế mà lựa chọn để người đàn ông có ý đồ đó đưa đón. Lồi tự đỉnh không biên Thì ra sức ghen của anh lại lớn như vậy Lúc cô tự vào trong ngực Người đàn ông khác đã cảm thấy rất nổi giận Vẫn không thể quên được Tốt nhất Em nên đưa cho anh một lý do có thể thuyết phục anh Em chỉ muốn Muốn về nhà sớm Lúc ấy không hề phải lựa chọn Vì cha muốn ở lại Nói chuyện với bác thế Mà thân thể cô rất khó chịu Cần về nhà nghỉ ngơi lựa chọn duy nhất là tiếp nhận ăn bài của cha đồng ý đi xe của thôn tự chính gia trở lại nhưng để thôn tự chính gia tiên sinh đưa về một lần em không cảm thấy có gì không ổn cả em đã giúp vào trong ngực của anh ta rồi cái này gọi là thỏa đáng sao giọng nói trầm thấp càn độc rất cao hung ác trường cô thân thể mạnh mai có sao chỉ nhớ một giới trước của cô mơ hồ không do lắm cô không nghĩ ra chỉ nhờ gió, anh vẫn thô bạo gầm thét với người khác, mà cái vị gặp sư xèo nào đó, dĩ nhiên là tôn tự chính giá. Anh là người chứng kiến, mà anh cũng không cần thiết phải nói láo. Còn phải để chính miệng chứng thật mấy lần mới tính à Ánh mắt của Lô Thiệu Đình càng ngày càng hung ác. Em tin là được, anh đừng tức giận như vậy được không? Hai tầng lăng vừa gần trương vừa sợ, cừ lùi về phía sau, tiến đến mép giường, chuyển một bước nữa thì chắc chắn sẽ té xuống. Em lại đây Anh đưa tay chụp tới Cực kỳ sợ cô ngã xuống giường Em không Anh tức giận như vậy Nhích tới gần chẳng phải gặp nạn sao Cô kinh sợ co rụt lại phía sau Một này tránh cánh tay anh đang duỗi ra Kết quả lại ngã xuống dưới giường Giường lớn rất cao Mặc dù tè xuống không đến mức bị thương Nhưng chắc chắn sẽ rất đau Nhưng không vời tới người Đột nhiên lướt qua giường lớn Nhìn xuống từ trên cao Trưởng mặt với xuong tu tren cao trung mat voi nguoi đang ở trên sàn nhà Cô lấy tư thế không quá ưu nhã nằm ở trên sàn nhà vài kéo đến trên đùi cặp đùi đẹp trắng nõn thon dài cứ đập vào mắt anh như vậy Đây không phải là lúc tưởng thức cảnh đẹp ánh mắt của anh rơi về phía vẻ mặt tái nhật kinh hoàng của cô thấy cô dùng tay phải đặt trên sau đầu hiển nhiên cô cũng đau rồi Không phải anh roi ve phia ve mat tai nhot kinh hoang cua co thay co dung tay phai đat tren sau đau hien nhien co cung đau roi khong phai anh bao em đến sao em làm gì mà cứng đầu cứng cổ lui về phía sau à cũng đã nói cảnh cáo rồi thế nhưng cô lại không nghe động tác này giống như tối nay vậy anh đã cảnh cáo cô đừng để người đàn ông khác có cơ hội đến gần cô cô biết rõ rồi mà còn cố phà phải dù trái tim vẫn tràn đầy tức giận như cố anh vẫn xuống giường ôm cô từ sàn nhà đi lên an trí ở trên giường mềm mại lần nữa đau nằm ở trên giường hai tầng lam mí môi phát ra tiếng khắp những tràn đầy tức giận như cố anh vẫn xuống giường ôm cô từ sàn nhà đi lên an trí ở trên giường mềm mại lần nữa đau nằm ở trên giường hai tấm lòng mì môi phát ra tiếng khóc như con mèo làm bộ táng thương không chỉ có đầu cũng đau củi trỏ cũng thế dại dội nha thật không dễ chịu nhưng em vẫn không nghe lời cảnh cáo của anh cúi đầu nhìn cô đau cui tro cung te dai roi đỏ vành mắt mặc dù anh đau lòng nhưng lại vì giận dữ không thể không đẻ nén quan tâm với cô xin lỗi em chọc anh tức giận Em thật sự không cố ý Nhìn về mặt phức tạp của anh Cô chủ động kéo cánh tay anh Ý bảo anh ôm lấy mình Em không sao thì đi ngủ trước đi Anh còn có công việc Nhưng anh lại lạnh mặt lôi ra Và trong phòng thay quần áo Mặc áo ngắn và quần vào Không nhìn cô ở trên giường thêm lần nào nữa Xảy bước thẳng tắp ra khỏi phòng Cửa phòng đóng lại Tiếng bước chân của anh đến tức... Nhưng anh lại lạnh mặt lôi ra Vào trong phòng thay quần áo, mặc áo ngắn và quần vào, không nhìn cô ở trên giường thêm lần nào nữa, xải bước thẳng tắp ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân của anh đến trước phòng ở lầu dưới, nghe truyện hot nhất tại đọc truyện